Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vô tới nhà của nội Còn kể chi tiết như vậy Vì những chuyện nội con kể lại Đều xảy ra ở cái chỗ đó Nội nói đêm đó cũng gần 1 giờ sáng rồi Nội ngủ không có được Tại vì trời nóng quá Nội mới định đi ra cái lu nước Mà cái lu nước đó để gần cái cây vú sữa Mà cây vú sữa Cái gốc ôm lắm là lớn lắm Người lớn ôm chưa chắc đã hết Thì nội định ra đó mới lấy cái ca nước múc dài ca nước dậu cho nó mát. Trời nóng quá ngủ không được. Thì gia đình nội cũng làm nghề gặt lúa mướn mà. Cho nên mọi người đi làm hết rồi. Lúc đó thì chỉ có mình nội và ông ba ở nhà. Ông ba đây là anh ruột của nội. Ông nội con tên là Sáu. Khi vừa mới mở cửa trước để mà đi ra cái lu nước đặng múc nước tắm. Dội lên, trời lúc đó thì cũng có trăng sáng, nó sáng đến mức độ là ai mà đứng cách xa mình có hai chục thước mình vẫn có thể thấy được rõ ràng. Thì ông nội vừa mới bước ra đến sân, ông nội thấy có người đang đứng ở gần cái hàng rào qua giam bột, mà mặt thì nhìn về hướng dưới sông, tức là đưa lưng lại về phía trong nhà. Mà lúc đó thì tại vì cái tán cây vú sữa nó, nó, nó, nó lớn quá nên nó che đi cái ánh trăng Thành ra cái người đứng ở chỗ đó nằm ở dưới cái bóng của, của, của cái tán cây vú sữa Cho nên nội đâu có biết người đó là ai Thì vừa bước ra thấy theo cái quán tính tự nhiên là nội hỏi liền Ai vậy? Người kia trả lời Tao nè, mày nói nhỏ nhỏ thôi Giờ này mày không đi ngủ, ra đây làm gì? Thì ra đó là ông ba Biết là ông ba rồi Nội mới nói Nóng quá ngủ không có được Định ra ngoài này xối vài cái gáo nước cho nó mát Mà giờ này á anh đứng ngoài này làm gì vậy anh ba Ông ba chưa có trả lời rồi Mắt thì vẫn cứ nhìn về phía con sông Con sông lúc đó cách hàng rào khoảng 10 mét Tính luôn cả con lỗ đất đó Nó gần lắm Thì ông ba mới đưa tay ngoắt ngoắt kêu Mày lại đây Mày nhìn thử coi Coi đó là người hay ma vậy sao Nội lúc đó mới ngạc nhưng không hiểu Nhìn ra Không thấy gì nói hỏi Nhìn gì vậy anh ba Ông ba mới nói Thì đó Ở ngay dưới cái cây cầu khỉ đó Cái cây cầu khỉ này chỉ cách nhà nội khoảng hơn 50 thước Lúc đó thì nước rồng Cạn trơ đái ra rồi Đâu có nước Ông ba mới hỏi tiếp, mày có thấy gì không? Lúc đó thì ông nội mới nói, thấy, thì người ta đang chống xuồng đi mà. Ông ba mới hỏi, bộ mày không thấy cái gì lạ hả? Thì ông nội mới nói, người ta chống xuồng đi văng thả lưới có gì đâu mà lạ. Ông ba mới nói, bộ mày không thấy nước cạn hả? Nước cạn vậy đó, mày xuống dưới, mày lội thôi, còn đi không nổi nữa chứ đừng có nói ở đó mà chống xuồng đi ào ào như vậy à lúc đó thì nội mới khám phá ra một điều đúng như lời ông ba nói nước thì nó cạn trơ đáy ra mà có cái bóng người đứng phía sau lái xuồng tay thì cầm cây tre để mà chống nó lạ lắm chống đi ào ào như là người ta chống xuồng ở đi đi mà dưới cái con sông đầy nước Mà không có hề cạn vậy Cái này rõ ràng là chống ở trên bãi mà Trên sình mà Mà sao đi dữ vậy Ông ba lúc đó nó nói là Thôi mày đừng có nói chuyện nữa Để coi coi Nó chống lại gần xíu Mình coi thử coi là ai Người hay ma mà ngộ vậy Lúc này thì ông nội thấy lạnh xương sống rồi Thực tình mà nói ông nội ông nhát lắm Hai người đứng nhìn một hồi, thì cái người đó chống xuồng tới gần hơn, hơn. Ông ba và nội nhìn thấy rõ trên xuồng là một người đàn ông mặc áo bà ba màu nâu, quần đen, đầu thì đội nón lá, nón lá thì sụp xuống che mặt, dưới ánh trăng nên cũng không thấy rõ được mặt mài ra sao. Khi mà chiếc xuồng lại gần hơn, lạ một điều là chiếc xuồng đi lướt như vậy mà không nghe bất kỳ tiếng động nào từ chỗ nổi đứng nhìn xuống sông cách chưa đầy mười thước nhưng mà người đó chóng mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào chẳng hạn như khi tre mẹ mà... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.